Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 375, đại ghét cuộc ngũ Cờ, các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.xyz thì là tối nay Không biết như thế nào Cố duy nhất luôn không ngủ được Phản phất trong mơ hồ Hình như có chuyện gì sắp sửa phát sinh Tuy nhiên Liền trong thời gian cố duy nhất tâm thần không yên Bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận tiếng thép chói tai bối rối Và lạ thay Cả âm thanh binh khí va chạm vào nhau nữa Giờ phút này đêm đã khuya Nên âm thanh xảy ra bất ngờ này bỗng nhiên vang lên Nghe càng rõ ràng Nghe vậy trong lòng cố duy nhất không khỏi giật nảy lên một cái Sau đó nàng nhanh chóng đứng lên Võng ra ngoài cửa la lớn Tiểu Thúy, Tiểu Thúy Cố duy nhất la lớn chính là Cho dù nàng có gọi như thế nào Cũng không nghe được Tiểu Thúy đáp lại Thấy vậy trong lòng cố duy nhất càng cảm thấy bất an Nàng nhanh chóng đứng dậy Mở cánh cửa chạm chỗ rồi thò đầu ra bên ngoài vừa nhìn Chỉ thấy Tiểu Thúy sớm cũng không còn bóng dáng Chỉ có cách đó không xa Ánh lửa nổi lên bốn phía Cùng với sự khác thường kia Âm thanh vinh khí pha chạm vào nhau Càng là không ngừng chuyện đến từ chỗ ở của Mạc Tiêu Diêu Nghe vậy trong lòng cố duy nhất giật nảy lên một cái Chẳng lẽ là ở chỗ Mạc Tiêu Diêu bên kia có chuyện gì xảy ra sao liền vào lúc trong lòng cố duy nhất lo lắng Đột nhiên một đạo bóng dáng cao to liền vội vã chạy tới chỗ nàng bên này. Đờ người ra nhìn kỹ, người này không phải ai khác, chính là tâm phúc của Mạc Tiêu Diêu, Lý Duy. Nhìn thấy Lý Duy vội vã đến đây, Cố Duy nhất lập tức lo lắng hỏi: "Lý Duy, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?" Cố cô nương: Người trước hết cũng không nên hỏi điều gì. Hiện tại trong giáo đang xảy ra chuyện." Giáo chủ lo lắng cho an nguy của ngươi Trước hết để cho ta mang ngươi rời khỏi nơi này Nghe được lý suy nói lời này đồng mâu cố suy nhất không khỏi trở lên một cái Cái gì? Trong giáo suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc đại ca hắn có thể có nguy hiểm gì không? Ngươi trước không cần lo cho ta Đầu tiên hãy giúp mạc đại ca à Cố suy nhất mở miệng, vẻ mặt lo lắng bối rối Lý suy thấy vậy, lập tức mở miệng nói Ú cô nương, giáo chủ võ công của Ngài Cao Cường Nên sẽ không có việc gì Giáo chủ chính là lo lắng cho mình nên không chú ý được cô nương Trước hết để cho ta mang cô nương rời khỏi nơi đây Bằng không, khi những người đó đến Chỉ sợ ú cô nương có lo lắng về tính mạng Nghe được Lý Duy nói lời này trong lòng cố duy nhất biết Mạc Tiêu Diêu là lo lắng chuyện này sẽ làm liên lụy chính mình. Trong lòng lo lắng cũng biết chính mình hiện nay muốn giúp Mạc Tiêu Diêu cũng là không giúp được. Dù sao hiện tại nàng là trong bụng có bầu. Chính mình đi lại cũng không xong thì làm thế nào giúp cho Mạc Tiêu Diêu đây? Nghĩ tới đây cố duy nhất không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Hào, Lý Tuy, chúng ta đây trước cứ rời khỏi nơi này. Nghe được Cố Duy nhất đồng ý, Lý Duy lập tức mang theo Cố Duy nhất đi vào trong phòng của nàng. Thấy vậy, trên mặt Cố Duy nhất sửng sốt. "Chúng ta không phải nên rời khỏi nơi này sao?" "Cố cô nương có chỗ không biết, kỳ thật ở trong phòng Cố cô nương còn có thông đảo đi ra ngoài." Những chuyện liên quan tới cô nương chủ nhân chính là cực kỳ quan tâm. Lý Suy vừa nói, vừa đi tới phía trước một bức tường, sau đó lại nhẹ nhàng vén lên một bộ tranh chữ trên vách tường. Cùng với bức tranh chữ bị vén lên, Cố Suy nhất mới phát hiện thì ra phía sau bức tranh chữ kia có một chỗ lõm. Chỉ thấy Lý Suy đưa tay đến chỗ lõm kia. Dùng sức nhấn một cái Liện nhìn thấy bức tường trước mặt bọn họ Từ từ lùi ra hai bên Ngay lập tức một cái thông đảo thật dài liền xuất hiện ở trong tầm mắt Chỉ thấy thông đảo này phi thường nhỏ hẹp Chỉ có thể cho một người đi vào Nhưng mà bên trong lại không phải hoàn toàn đen thui Bởi vì mỗi cách một đoạn đường trên vách tường Đều sẽ đính một viên giả minh châu cực lớn Những viên giả minh châu này vừa nhìn liền biết rõ là giá trị xa xỉ Liền vào lúc trong lòng cố suy nhất suy nghĩ Đã thấy Lý suy đi ở phía trước dẫn đường Cố cô nương nhanh lên một chút Hắc hắc hắc tốt Nghe được lời Lý suy nói cố duy nhất lập tức đi vào thông đảo kia Cùng với việc nàng đi vào Liền thấy Lý suy nhẹ nhàng nhấn một cách trên bề mặt vách tường Bức tường mở ra kia liền từ từ khép lại Ô cô nương Ta trước hết mang ngươi đi ra ngoài Tìm một người chỗ an toàn thu xếp xong xuôi ngươi Sau đó sẽ trở về giúp chủ nhân Ừ làm phiền rồi Nghe được lời lý suy nói cố duy nhất cảm kích đáp lại Đến khi bọn họ đi được ước chừng một khắc canh giờ Thì đã đi ra khỏi thông đảo kia Đi ra khỏi thông đảo kia Cố duy nhất đảo mắt nhìn quanh một lượt bốn phía Chỉ thấy nơi này chính là chỗ mấy con đường núi hoang dã Thông đảo phía sau nàng chính là bị rất nhiều bụi cỏ che chắn Người bình thường là không phát hiện được Được rồi cố cô nương ta trước mang ngươi xuống núi Ừ hảo Nghe được Lý Duy nói lời này Cố duy nhất chỉ là nhẹ nhàng gật đầu Trong lòng biết hiện tại chính mình là gan nặng của bọn họ Có lẽ trước tìm một chỗ an toàn rồi thô suýt tiếp Lý suy còn phải trở về giúp mạng tiêu diêu liền vào lúc trong lòng cố duy nhất suy nghĩ Đột nhiên Một chàng tiếng cười the thế càng sỡ đắc ý liền vang lên từ chỗ cách bọn họ không xa Mà, Ôm cây đời thỏ Vẫn còn suốt cuộc đời được các ngươi đi ra rồi Cùng với những lời người mới đến đã nói Cố duy nhất chỉ thấy rừng cây vốn tối ong Lập tức có ánh lửa nổi lên bốn phía Những cây đuốc phút chốc xuất hiện Ánh lửa mờ nhạt kia quả là soi sáng bốn phía phản phất như ban ngày Cùng với ánh lửa sáng lên Cố duy nhất cũng nhìn rõ ràng tình huống bốn phía xung quanh Chỉ thấy ở bốn phía bọn họ Đang có mười mấy nam nhân cầm binh khí trong tay Đang nhìn chằm chằm bọn họ Cứ nhìn trang phục của những người này liền biết gió đó là người trong giới võ lâm liền vào lúc trong lòng cố suy nhất suy nghĩ Lý suy nhìn lại mười mấy tên võ giả ở bốn phía Sắc mặt nặng chiếu Lập tức ánh mắt quét một vòng liền nhìn tới một người võ giả cầm đầu Mặt mày râu ria lởm trởm Lão Tứ, giáo chủ đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại bán đứng giáo chủ, dẫn những người trong võ lâm này tới đây. Ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Xa xa xa xa xa xa Thiên lôi đánh xuống, ta mới không sợ đây. Bởi ngươi không vì chính mình trời chu đất diệt, ngươi có lẽ ngoan ngoãn không nên phản kháng. Sao nữ nhân này ra đây? Ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng đây. Bằng không. Nói tới đây, lão tứ càng là giữ vẻ mặt âm u mà nhìn lý suy ý tứ cảnh cáo trong mắt không che giấu chút nào. Nghe vậy, trong lòng cố duy nhất giật nảy lên một cái. Người mà bọn họ muốn bắt lại là nàng. Tại sao? Nàng đã từng kết thù với những người trong võ lâm này sao? Liện vào lúc trong lòng cố suy nhất nghi hoặc kinh ngạc Chỉ thấy lý suy hung hăng xì một tiếng khinh miệt Ánh mắt nhìn lão tứ đều là coi thường kinh bị Vì, hừ, ta lý suy đâu phải là lão tứ ngươi Giáo chủ có ăn đối với ta Cô cô nương chính là nữ nhân giáo chủ yêu thương sâu sắc Các ngươi ốn bắt được cô cô nương để uy hiếp giáo chủ chử phi các ngươi giết chết ta, giẫm đạp lên thi thể của ta đi. Hào. Lý Suy ngươi đã không biết phân biệt, như vậy ta cũng sẽ không để ý tới tình cảm ngày xưa nữa. Người đâu, lên. Giết Lý Suy bắt sống nữ nhân này. Cùng với lão tứ vừa nói ra lời này, mười mấy tên nam nhân cầm vũ khí trong tay tất cả đều kéo tới chỗ Lý Suy. Cố Suy nhất cũng là người tập võ. Nhìn ra được, những nam nhân cầm vũ khí trong tay này cũng là người tập võ Mặc dù võ công của Lý Duy không kém, chính là hai tay khó địch bốn tay Nếu lại tiếp tục như vậy, Lý Duy sớm muộn sẽ không toàn mạng Trong lòng lo lắng, cố Duy nhất cũng không thể nghĩ nhiều Cho dù nàng phải liều cách mạng này Thì cũng tuyệt đối không thể để cho Lý Duy vì bảo vệ nàng mà liều mình Nghĩ tới đây cố Duy Nhất tức thì nhanh chóng sông lên Bắt đầu đấu với những nam nhân cầm vũ khí trong tay này Lý suy thấy vậy, vẻ mặt lo lắng Cô cô nương, ngươi chạy mau, nơi này có ta Lý đại ca, ta không thể đi Ta tuyệt đối không thể để lại đồng bạn của mình mà một mình rời đi cố Duy Nhất cũng không quay đầu lại vừa nói Thần sắc cảnh giác vừa đấu với những nam nhân này Trong lòng biết trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho thua Cố suy nhất chính là sốc 10 phần toàn lực Tuy nhiên coi như võ công của cố suy nhất không tệ Nhưng hiện nay trong lòng nàng có bầu, hành động bất tiện Xuất thủ so với trước kia tự nhiên không nhanh nhẹn bằng Nhìn lại lý suy bên kia, giờ phút này trên người đã sớm trúng vài đao Máu huyết đỏ tươi kia càng là nhuộm khắp toàn thân Chính là Lý Suy lại phản phất như không biết đau Hắn cắn chặt hàm xăng thật sự không chịu thua. Thấy vậy trong lòng cố duy nhất vừa là cảm động, vừa là lo lắng. Chẳng lẽ là hôm nay bọn họ sẽ chết ở chỗ này sao? Trong lòng đau xót, cố duy nhất bởi vì chăm chú vào thế công của nam nhân trước mắt. Cũng không từng chú ý tới bên dưới có một khối đá nhô lên. Sau một khắc, cố suy nhất chỉ cảm thấy mũi chân đau nhức Thân thể liền lập tức mất đi thăng bằng Cứ như thế ra đầu người về phía trước Cảm giác được thân thể mất đi thăng bằng Sóc sửa té lăn trên đất Cố duy nhất chỉ cảm thấy trái tim Càng là trong nháy mắt muốn vọt khỏi lồng ngực Sau một khắc, hai tay càng là dường như tự có ý thức Gắt gao che bụng của mình Cho dù như thế nào, nàng tuyệt đối không thể để cho con của mình xảy ra chuyện à Liền trong thời gian cố duy nhất sợ hết hồn hết vía suy nghĩ Đột nhiên trước mắt có hắc y chợt lóe Ngay sau đó, cả người cố duy nhất liền được ôm vào một lồng ngực rộng rãi Nam nhân ôm trong ngực, sống lớn như vậy, cứng cắp mà quen thuộc Người thấy mùi long tiên hương nhạt nhòa quen thuộc kia Lại thêm bên tai nghe thấy tiếng tim đập rối loạn Khiến trong lòng cố duy nhất giật nảy lên một cái Gương mặt sườn sốt Hiển nhiên vẫn còn là cót hơi vẫn chưa lại hồn Là cảm giác của nàng sao? Tại sao nàng lại cảm giác được Người đang ôm nàng là độc cơ ngạo phong đây? Không! Làm sao có thể là hắn đây? Hắn hiện nay Hẳn là đang ở tại hoàng cung xanh vàng rực rỡ kia của hắn Để làm hoàng đế cao cao tại thượng Không phải sao Mà nàng chẳng qua là một người không có ý nghĩa Làm thế nào hắn lại xuất hiện ở chỗ này liền vào lúc trong lòng cố duy nhất tự dếu bên tay Đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc trầm thấp khàn khàn Duy nhất chấm rút cuộc tìm được nàng Nam nhân mở miệng ở trong giọng nói có vẻ nghẹn ngào Nghe vậy trong lòng cố duy nhất không khỏi chấn động mãnh liệt Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ ngước lên nhìn tới trên đầu Đập vào mắt là một gương mặt đầy những râu ria lởm trởm tiểu tuổi không chịu nổi Gương mặt thuẫn tú kiệt xuất kia trong trí nhớ Giờ phút này hai gò má hơi hõm vào Ở trên gương mặt mọc đầy râu ria lởm trởm Ở trong mắt viết thân quần hiện rõ ràng Lại thêm những sợi tơ máu trong mắt Đều đủ để nhìn ra Nam nhân này đã nhiều ngày không ngủ Thấy vậy trong lòng cố duy nhất chấn động Độc cơ ngạo phong Làm thế nào độc cơ ngạo phong từ trước tới nay khí phách tràn trề Mới ngắn ngủi hơn 2 tháng Liện biến thành sáng dấp như vậy Đối với cố duy nhất kinh ngạc trong lòng Độc câu ngạo phong chỉ là gắt gao ôm thiếu nữ trong lòng thật chặt Còn trên mặt đều là hiện rõ niềm vui sướng khi thấy vật đã mất rồi lại có được Duy nhất chấm rốt cuộc tìm được nàng Rốt cuộc tìm được nàng Nam nhân mở miệng than thở từng tiếng từng tiếng Mỗi một từ một chữ đều bao hàm tình ý vô hạn của hắn đối với nàng Nghe vậy Trong lòng cố duy nhất không khỏi thắt lại một cái. Trong mũi cay cay. Hai dòng lệ trong veo. liền nhanh chóng tràn mi. Chảy xuống hai gò má. Độ cơ ngạo phong. Cho tới nay. Nàng đều cho là. Nam nhân này. Chỉ coi nàng là thế thân của nữ nơ. Hơ. Á. Nơ. Mơ. Á. Hắn đã từng yêu thương sâu sắc. Cho tới nay, nàng đều cho là sau khi nàng rời khỏi đó, nam nhân này liền sẽ không tìm kiếm nàng. Bởi vì hắn không thích nàng, không quan tâm nàng. Chính là hiện nay, nhìn thấy nam nhân bởi vì tìm kiếm chính mình mà tự khiến cho bản thân tiểu tụi như vậy. Cố duy nhất chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ đau đớn. Duy nhất, Chấm thật sự cực kỳ yêu thích nàng Trước kia là chấm đã từng có yêu nữ nhân khác Nhưng mà đó là chuyện đã qua Kể từ 3 năm trước đây Khi nàng xuất hiện ở trong tầm mắt của chấm Nàng đã trở thành một bộ phận của chấm Người hiện tại chấm yêu là nàng Nam nhân mở miệng, dọn điệu trầm thấp Ánh mắt nhìn cố suy nhất Không hề giả dối, thâm tình chân thành biết bao Nghe được lời này của nam nhân Lại thấy ánh mắt chân thành kia của nam nhân Trong lòng cố duy nhất nhói lên một cái Cũng suốt cuộc đã hiểu rõ ràng Nam nhân này là yêu nàng Là nàng không nghe giải thích của hắn Cho nên mới làm cho hai người bị tổn thương chồng chất như thế Hiện nay nam nhân này trăm cay nhìn đắng tìm đến đây Chỉ vì nàng Nghĩ tới đây trong lòng cố duy nhất cảm động Tảng đá lớn vốn một mực áp chế ở trong lòng, suốt cuộc đã rơi xuống. Phong thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, ta không nên phát sinh hiểu lầm chẳng. Cố duy nhất mở miệng trong lòng đều là ý xin lỗi. Cũng xót xa ăn hận cho chính mình. Dù sao, ai mà không có quá thứ đây. Có lẽ, độ cơ ngạo Phong đã từng yêu thương sâu sắc nữ nhân khác. Thế nhưng... Hiện nay, nàng nhìn ra, ở trong mắt, trong lòng nam nhân này chỉ có nàng. liền vào lúc trong lòng cố duy nhất xung động, độc cơ ngạo phong sau khi nghe được lời này của cố duy nhất, chân mày vốn cao lại, rút cuộc cũng dám rộng ra. Tuy nhiên, vẻ hoan hỉ trên mặt độc cơ ngạo phong duy trì không được một khắc. Sau một khắc, Dường như là nhận thấy được cái gì đôi mắt hắn mở to Duy Nhất cẩn thận Nghe được lời này của nam nhân Lại thấy thần sắc hắn tràn đầy lo lắng Gương mặt cố Duy Nhất đầu tiên là sưởng sốt Nàng vẫn chưa từng phản ứng kịp Liền thấy nam nhân ôm thật chặt nàng chuyển tới phía sau Cùng với một hồi trời đất ngả nghiêng Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy đại não trong chút lát đã trống sống Còn không kịp phục hồi tinh thần lại Chỉ nghe đến trên đỉnh đầu đột nhiên Truyền đến một tiếng kêu rên bị đau Ngay sau đó là một hồi tiếng kêu bối rối giật mình Hoàng thượng cẩn thận A Cùng với tiếng kêu giật mình vang lên bên tay Trái tim cố duy nhất Đúng là trong nháy mắt muốn vọt khỏi lồng ngực Đôi mắt nhung nhanh chóng vừa ngước lên đối diện Là đôi mắt độc cơ ngạo phong tràn đầy vẻ đau đớn ngươi là làm sao vậy Cố Duy Nhất mở miệng trên mặt đều là vẻ bối rối Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Duy Nhất tràn đầy bối rối Độ cơ Ngạo Phong chỉ là hé mở đôi môi đỏ mỏng Quay xuống Cố Duy Nhất an ủi mỉm cười Duy Nhất chấm không có việc gì độc cơ Ngạo Phong ngoài miệng tuy nói như thế nhưng mà trong nháy mắt gương mặt của hắn liền tái nhợt đi. Hơn nữa đôi môi kia dần dần biến thành màu tím quả là làm cho Cố Duy nhất hoảng sợ. Nha phong tràn trúng độc. Cùng với một tiếng thét kinh hãi này của Cố Duy nhất, chỉ thấy độc cơ ngạo phong đột nhiên nhắm nghiền đôi mắt, thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Cố Duy nhất thấy vậy, thực sự là hoảng sợ. Phong tràng sao vậy? Phong tràng không nên làm ta sợ. Cố duy nhất khóc lóc vô to. Nhìn thấy thì vệ của độc cơ ngạo Phong vội vã chạy tới. Rồi giao chiến cùng những người trong võ lâm. Trong lòng càng là mất bình tĩnh. Vào đúng thời điểm này, một đội nhân mã liền chạy đến từ phía trước cách đó không xa. Cầm đầu đúng là mạc tiêu diêu mặc một chiếc áo đỏ rực rỡ. Chỉ thấy Mạc Tiêu Diêu sau khi đến, lập tức chỉ huy thuộc hạ bao vây tiếu trừ những dư đảng còn lại này Còn chính mình thì nhanh như chớp giật vọt tới bên cạnh Cố Duy Nhất Duy Nhất, ngươi thế nào? Ngươi có bị thương sao? Mạc Tiêu Diêu mở miệng, ánh mắt nhìn Cố Duy Nhất, không che giấu chút nào nỗi lo lắng Nghe được lời Mạc Tiêu Diêu nói Cố suy nhất lập tức sống như người chết đối vớ được khúc gỗ nổi Gắt gao túm chặt ôm tay áo của mạc tiêu diêu Đôi môi đỏ mọng hé ra Mở miệng khóc xòng nói Mạc đại ca, van tẩu người, mau mau cứu phong Phong hắn trúng độc, ô ô ô Nghe được lời cố suy nhất nói Ánh mắt mạc tiêu diêu quét một vòng Liền rơi trên người độc cơ ngảo phong đang té trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, đôi môi tím mắt. Thấy vậy, đôi môi đỏ mỏng đầu tiên là nhẹ nhàng cong một cái, lập tức mới mở miệng nói Người đâu mang hắn về. Đến lúc cố duy nhất đi theo phía sau Mạc Tiêu Diêu, một lần nữa trở lại bên trong tà giáo Chỉ thấy bên trong tà giáo, hoàn toàn bừa bổn. Tà giáo vốn yên bình như trốn thế ngoại đảo nguyên Giờ phút này quả là thây ngã khắp nơi Máu chảy thành sông Không ít người bị thương Đang lúc băng bó ở nơi này Những người không hề bị thương Thì ở nơi này thu thập tàn cuộc Nhưng mà đối với chuyện ở bên ngoài Cố duy nhất chính là mặc kệ Giờ phút này tâm tư của nàng Chỉ là sồn vào trên người độc cơ ngạo phong Chỉ thấy độc cơ ngạo phong Sau khi được khiêng trở về liền một mực hôn mê bất tỉnh màu tím sấm trên môi càng nhìn thấy ghê người Phong chàng ngàn vạn lần không thể để xảy ra sự việc tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì Cố duy nhất một mực kéo tay độc cơ ngạo phong màệ độc cơ ngạo phong vẫn không hề nghe được nàng liền ngồi xổm bên người độc cơ ngạo phong không ngừng lặp lại một câu nói kia, Giờ phút này cố duy nhất chỉ cảm thấy tâm can mình cực kỳ rối loạn Nếu như độc câu ngạo phong thật sự chết đi Nàng nên làm cái gì bây giờ Nên làm cái gì bây giờ Càng nghĩ cố duy nhất chỉ cảm thấy tâm can mình Phản phất bị một bàn tay vô hình Dường như hung hăng giết lại Đều sắp sửa làm cho nàng không thở nổi Liện trong thời gian cố duy nhất vô cùng lo lắng Mạc tiêu diêu đứng ở một bên Lại thấy cố duy nhất mặt mày cực kỳ lo lắng nhìn độc cơ ngạo phong Từ sau khi nam nhân này xuất hiện ánh mắt của thiếu nữ này liền không hề rời khỏi trên người nam nhân này Trên mặt của nàng Hiện rõ nỗi lo lắng căng thẳng sợ hãi như vậy Khiến cho hắn biết Nếu như nam nhân này không còn Nàng cũng không sống nổi nữa Nghĩ tới đây trong lòng mạc tiêu diêu không khỏi thắt lại một cái Hắn cũng hoàn toàn rõ ràng rồi trong lòng thiếu nữ này Là hoàn toàn không tồn tại vị trí nào cho hắn Nghĩ tới đây trong lòng mạc tiêu diêu không khỏi trào dân một nỗi cay đắng Đối với tâm tư của mạc tiêu diêu cố duy nhất không biết Giờ phút này Nàng chỉ kêu gọi nam nhân một mực hôn mê bất tỉnh trước mắt này Phong chàng nhất định phải không có việc gì Nếu như chàng chết, ta và đứa bé làm sao bây giờ Chàng là người có trách nhiệm như vậy Chàng tuyệt đối không thể bỏ mặc kể ta và đứa bé a Bằng không, cho dù chàng đi đâu, lên trời cao xuống đất dày Ta đều sẽ không bỏ qua cho chàng Cố duy nhất mở miệng, ngữ điệu mang vẻ uy hiếp. Thế nhưng mà nước mắt kia lại phản phất hồng thủy vỡ đi nguộm đầy hai gò má. Nhìn thấy dáng vẻ, cố duy nhất thương tâm khổ sở, trong lòng mạc tiêu diêu cũng không dễ chịu. Duy nhất, ngươi không nên khổ sở, cẩn thận thân thể. Đối với lời mạc tiêu diêu nói, cố duy nhất lại phản phất như ngoảnh mặt làm ngơ. Cho đến lúc A Mông xuất hiện, Cố Duy Nhất lập tức sống như người chết đuối tìm được khúc gỗ nổi trong nước. Nàng nhanh chóng gắt ga tím chặt lấy ốm tay áo A Mông, khổ sở cầu khẩn. A Mông, ngươi nhất định phải cứu phong ta van cầu ngươi, ngươi nhất định phải cứu hắn. Nghe được lời Cố Duy Nhất nói, lại thấy nàng cầu khẩn đầy tội nghiệp đau khổ. Gương mặt A Mông đầu tiên là sườn sốt, ánh mắt quét một vòng. Liền sơi trên người Mạc Tiêu Diêu đứng ở một bên Mạc Tiêu Diêu thấy vậy Không khỏi gắt gao kiềm chế nỗi cay đắng trong lòng Sau đó đưa tay Kéo tay của cố suy nhất mà nói an ủi Suy nhất, ngươi để A Mông đi điều trị hắn đi A Mông có y thuật cũng được Nhất định sẽ điều trị cho hắn Có thật không? Mạc Đại ca, lời ca nói là sự thật Không gặp ta có đúng không Phong nhất định sẽ không có việc gì có đúng hay không Nghe được lời mạng tiêu diêu nói Cố duy nhất mở to đôi mắt Hai tay gắt ga túm chặt ốm tay áo của mạng tiêu diêu Không ngừng hỏi tới Nhìn thấy cố duy nhất đau khổ hỏi tới không ngừng dáng vẻ trẻ con cực kỳ tội nghiệp đau khổ kia Phản phất một đứa bé bất lực Làm cho lòng người sinh ra thương xót Thấy vậy Mạc tiêu diêu không khỏi nhẹ nhàng gật đầu Sau đó mở miệng an ủi Đúng Hắn nhất định sẽ không có việc gì Bởi vì Hắn là yêu ngươi như vậy Cho nên Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặt ngươi cùng đứa bé Mạc tiêu diêu mở miệng Nhẹ nhàng cười an ủi cố duy nhất Có trời mới biết Hắn nói ra những lời như thế này trong lòng rốt của cay đắng đến đâu Nữ nhân chính mình yêu mến Lại đi yêu thương sâu sắc nam nhân khác Giờ phút này Lại càng lo lắng sợ hãi khổ sở cho nam nhân khác Mạc Tiêu Diêu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng cay đắng Mà nỗi niềm cay đắng này cũng không thể biểu lộ ra Đối với tâm tư của Mạc Tiêu Diêu cố duy nhất không biết Giờ phút này, nàng lại được đáp án khẳng định của Mạc Tiêu Diêu. Trong lòng vốn đang dối như tơ vò, mới rốt cuộc hơi đủ yên tâm đưa ra quyết định. Tuy nhiên, ánh mắt quét một vòng, liền rơi trên người độc cơ ngạo phong. Chỉ thấy A Mông sau khi kiểm tra xong xuôi cho độc cơ ngạo phong, lại có vẻ mặt lo âu. Thấy vậy, chân mày cố duy nhất trao lại một cái. A Mông... Phong hắn hiện tại rốt cuộc như thế nào, ngươi thành thật nói cho ta biết đi. Cố duy nhất mở miệng hỏi. A mông nghe vậy, không có lập tức trả lời nàng. Chỉ là ái mắt quét một vòng. Cách nhìn mang theo câu hỏi kia, không khỏi rơi trên người mạc tiêu diêu. Thấy vậy, chân mày cố duy nhất cao lại một cái. Trong lòng biết A mông là sợ hãi nàng không chịu nổi đà kích. Mới có ý định trước hết hỏi qua Mạc Tiêu Diêu Thấy vậy, Cố Duy Nhất cũng không đợi Mạc Tiêu Diêu trả lời Lập tức mở miệng nói Mạc đại ca, ta có khả năng đón nhận Nghe được lời này của Cố Duy Nhất Lại thấy dáng vẻ nàng kiên trì Mạc Tiêu Diêu đầu tiên là nhẹ nhàng thở dài một hơi Sau đó, mới quay sang nhẹ nhàng gật đầu với A Mông Có được chỉ lệnh của Mạc Thiêu Diêu, A Mông mới mở miệng Thần sắc lo tu mà nói với Cố Duy Nhất Hắn trúng độc, độc tính rất mạnh Hơn nữa, nếu như trong vòng một canh giờ mà vẫn còn không có giải dược Sẽ bị độc phát mà chết Cái gì? Nghe được A Mông nói ra lời này Cho dù Cố Duy Nhất cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý Thế nhưng trong lòng vẫn chấn động mánh liệt Kinh ngạc đứng ngây ra ở ngay tại chỗ Thật lâu sau đến khi phục hồi tinh thần lại Đôi môi đỏ mỏng lập tức hé ra Làm kêu lên với thần sắc kích động Vậy thì bây giờ ngươi mau cho hắn giải độc a ta van cầu ngươi Cố duy nhất mở miệng đau khổ cầu khẩn Dù sao Mới rồi kể từ lúc độc câu ngạo phong tới đây Đã trôi qua sơn Sơ Uy Quy U Vinh Quy Quy O Cơn Nửa canh giờ rồi Nếu cứ tiếp tục như vậy liền là điểm báo trước Đột cơ ngạo phong không có giải độc Chỉ thêm nửa canh giờ Hắn sẽ bị độc bùng phát mà chết Vừa nghĩ tới độc cơ ngạo phong sẽ chết Cố duy nhất chỉ cảm thấy cả người đau đớn giống như vạn tiến xuyên tâm Đối với Cố Duy Nhất bi thương vô cùng kích động trên mặt A Mông cũng có vẻ thấy khó khăn Thật xin lỗi chất độc này ta không có giải dược Cái gì? Nghe được A Mông lời này Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy thân thể lào đảo một bước suýt chút nữa nhúng chân ngã xuống mặt đất Mạc tiêu diêu ở một bên thấy vậy Lập tức nhanh tay lẻ mắt đưa tay tiếp đỡ Nhìn thấy cố duy nhất ngã vào ngực mình Giống như bị đánh mất ba hồn bảy ví Mạc tiêu diêu cũng lòng như lửa đốt Ánh mắt quét một vòng Rơi trên người A mông Lộ vẻ lo lắng tra hỏi A mông chẳng lẽ liền không có phương pháp khác cứu hắn sao Cái này Nghe được lời mạc tiêu diêu nói Trên mặt A mông do dự một khắc Sau đó Mới khẽ mở đôi môi Mở miệng chậm rãi nói Phương pháp kỳ thật còn một cách nữa chỉ là A mông ý của ngươi là Hắn còn có thể cứu được có đúng không Vậy phương pháp đó là cái gì Ngươi nói nhanh lên một chút A Nghe được A mông nói lời này Cố duy nhất vốn có vẻ mặt thất hồn lạc phách Lập tức sống như được uống máu gà trọi Cả người như được sống lại Hai tay dối ra, gắt gao mơ, tị, u, mơ, chặt ốm tay áo của A Mông. Cố sức hỏi tới, A Mông thấy vậy thở dài một hơi mới mở miệng nói. Phương pháp mà ta nghĩ đến chính là lấy độc công độc. Ta sẽ dùng chiếc kim dính cả trăm chủng loại độc đâm vào trên người hắn. Mỗi một cây độc châm đâm tới, hắn liền phải đón nhận các loại đau đớn sống không bằng chết. Hơn nữa phải đâm tới 100 chiếc độc châm đau đớn như thế, người bình thường là không chịu nổi. Nếu như hắn có thể chống đỡ được, có lẽ còn cứu nổi nếu như không thể. Nghe được A Mông nói ra lời này, cố duy nhất chỉ cảm thấy tâm can mình càng là thắt lại một cái. Vừa nghĩ tới độc cơ Ngạo Phong phải đón thừa nhận loại hành hạ sống không bằng chết quả thực so với giết nàng càng khó chịu hơn. Chỉ là, quý đầu nhìn thấy độc cơ Ngạo Phong nằm ở trên giường, không hề có sức sống. Cố duy nhất không khỏi cắn chặt răng ngọc một cái. Sau đó ngồi xổm xuống, hai tay càng là nắm thật chặt bàn tay của độc cơ Ngạo Phong mở miệng nói. Phong chàng nhất định phải sống thật tốt Vì ta, vì con của chúng ta van cầu chàng, chàng nhất định phải chống đỡ được cố Duy Nhất mở miệng Hết lần nọ tới lần kia nhắc nhở bên tai độc câu Ngạo Phong Phản phất là nghe được lời cố Duy Nhất nói Độc câu Ngạo Phong nằm ở nơi này Không khỏi từ từ chuyển động con ngươi một phen Nhưng lại vẫn không có tình lại ấy vậy, cố suy nhất lòng như dao cắt, chỉ là hiện nay nàng không có lựa chọn nào khác. Mạc Tiêu Diêu ở một bên thấy vậy, không khỏi mở miệng, nói an ủi. "Được rồi, đắc như vậy, để cho a mông đi cứu hắn đi. Ta tin tưởng, hắn yêu ngươi như vậy, nhất định sẽ không để cho chính mình xảy ra sự việc. Suy nhất, ngươi cũng mệt mỏi, không bằng chúng ta đi về trước đi." "Không, đại ca, Ta phải ở chỗ này trông non phong. Cho dù như thế nào, ta nhất định phải ở lại bên cạnh. Hắn biết ta ở bên cạnh hắn, nhất định sẽ tiếp tục chống đỡ. Trong lòng biết mạc tiêu diêu là không mơ. U, O, N, N, A, U, N, G. Nhìn thấy độc cơ ngạo phong đau đớn mà khó chịu. Có điều, nếu như hiện tại để cho nàng rời khỏi độc cô ngạo phong vào lúc như thế này, nàng hoàn toàn không làm được. liền vào lúc trong lòng cố duy nhất suy nghĩ. Mạc Tiêu Diêu lại thấy rán vẻ cố duy nhất quật cường kiên trì. Không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Vậy được rồi, ta ở lại cùng ngươi. Mạc Tiêu Diêu mở miệng vừa nói rước lời. Liền quay sang A mông liếc mắt ra hiệu tỏ vẻ hắn có khả năng bắt đầu rồi A mông thấy vậy Lập tức gật đầu Sau đó nhanh chóng tìm tới tất cả công cụ Liền bắt đầu châm cứu cho độc cơ ngạo phong Đêm càng về khui bên ngoài dần dần rơi vào im lặng Trong phòng cũng không một ai nói gì Phản phất âm thanh cái kim rơi xuống trên mắt đất cũng có thể nghe được Cố duy nhất liền ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn thấy A Mông đang chân cứu cho độc cơ Ngạo Phong. Chỉ thấy, mỗi lần cùng với A Mông cắm một kim, độc cơ Ngạo Phong nằm ở trên giường, vốn không hề có sức sống. Chân mày liền bắt đầu nhẹ nhàng cao lại. Tê tê, sơn e, nơi mặt càng là lộ xa vẻ đau đớn khó chịu. Thấy vậy, Tâm cố duy nhất quả là cũng nhói lên theo một cái Cố duy nhất cũng không biết A mông rốt cuộc đã cắm bao nhiêu kim Chỉ thấy cùng với mỗi lần A mông cắm một kim Thân thể độc cơ ngạo phong Bắt đầu trở nên run dậy Sau đó quả là đôi môi hé ra Không nhìn được phúc một tiếng Một ngụm máu đen tức thì phun mạnh ra Nhìn thấy độc cơ ngạo Phong phun ra máu đen vẻ mặt khó chịu Cố duy nhất suốt cuộc không nhìn được mà chạy tới Một tay cầm thật chặt bàn tay đột cơ ngạo Phong khóc nức nở nói Phong chàng nhất định cố chàng nhất định phải cố Vì ta và đứa bé chàng nhất định phải tiếp tục chống đỡ Cố duy nhất đau khổ cầu khẩn được Có lẽ là nghe được lời của nàng Độc cơ ngạo phong vốn hôn ngây bất tỉnh Đột nhiên từ từ mở đôi mắt ra Duy nhất Đôi môi đỏ mọng của độc cơ ngạo phong mở ra Những lời nói ra càng là vô cùng suy yếu Nghe vậy trong lòng cố duy nhất cũng là chấn động mánh liệt Nhìn thấy độc cơ ngạo phong mở mắt ra Nhìn thấy nàng trong lòng cố duy nhất vui vẻ Phong chàng rút cuộc tỉnh rồi thật sự là tốt quá Cố Duy Nhất mở miệng cười Nước mắt lại tốc tốc rơi xuống Nhìn thấy Cố Duy Nhất vẻ mặt vui buồn lẫn lộn Khói miệng độc câu ngạo phong chỉ là nhẹ nhàng cong lên một cái Duy Nhất chấm yêu nàng Nam nhân mở miệng Giọng điệu suy yếu Chỉ là lại không che giấu nổi thân tình Nghe vậy Cố Duy Nhất không khỏi rưng rưng đấm lệ gật đầu Ta biết ta biết Ta cũng yêu chàng, Phong chàng nhất định phải chống đỡ được cố Duy Nhất mở miệng nói chuyện Tuy nhiên, lúc nàng mới vừa nói rước lời Chỉ thấy độc câu ngạo Phong đang thân tình nhìn nàng Đôi mắt đột nhiên nhắm lại Thấy vậy, cố Duy Nhất chỉ cảm thấy đại não trống sống Trái tim cũng trong nháy mắt như muốn vọt khỏi lồng ngực Lập tức Nàng không nhịn được đưa tay, run rẩy đặt lên mỗi nam nhân thăm dò. Đến lúc sau khi cảm giác được, nam nhân không có một chút hô hấp nào. Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy ở trong đầu âm một tiếng, hoàn toàn kinh hãi. Trái tim phản phất trong nháy mắt bị moi trống sống. Không, phong. Cố Duy Nhất mở miệng, giọng nói đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường kia. Với âm lượng lớn Vọng thẳng đến trời cao Ngay sau đó Cố duy nhất chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm Cả người liền lâm vào trong bóng tối vô tận Phong chàng muốn đi đâu Phong chàng không nên đi Phong chàng đợi ta Trong bóng tối đưa tay không thấy được 5 ngón Chỉ có bóng sáng cao to của nam nhân kia Không ngừng đi về phía trước Nam nhân đi thật sự là quá nhanh Cho dù cố duy nhất đổi như thế nào đều không theo kịp Nhìn thấy nam nhân càng chạy càng nhanh Sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt của chính mình Cố duy nhất lòng dạ dối bời Không ngừng khóc hộ Chỉ là nam nhân vẫn cứ nhấn tâm như vậy Cũng không thèm liếc nhìn nàng một phen liền nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của nàng Bốn phía, lại lần nữa khôi phục hoàn toàn hắc án, đưa tay không thấy được 5 ngón Trái tim cố duy nhất, tức thì dường như bị moi trống giống Không, phong chàng không nên rời khỏi ta Không nên à, cố duy nhất, hô to một tiếng, cả người càng là phút chốc ngồi dậy từ trên giường Thở hồn hện phi phà phi phò, cố duy nhất chỉ cảm thấy tim đập rồn dập mất bình tĩnh Vô cùng bối rối Tuy nhiên, liền trong thời gian cố duy nhất Mặt mày bối rối bên tay Đột nhiên chuyện đến một giọng nói tràn đầy lo lắng Duy nhất, ngươi không sao chứ Ác mạc đại ca Nghe được âm thanh bên cạnh cố duy nhất Không khỏi từ từ phục hồi tinh thần lại Ngận đầu lên nhìn Chỉ thấy mạc tiêu diêu đang đứng ở bên cạnh nàng Mặt mày lo lắng nhìn mình Thấy vậy, Cố Duy Nhất còn không chờ nói thêm cái gì. Sau một khắc, dường như là nghĩ đến cái gì. Đồng mâu đầu tiên là trở lên một cái. Lập tức, cả người liền nhảy dự lên từ trên giường. Phóng luôn ra bên ngoài phòng. Cố Duy Nhất chạy tốc độ nhanh như vậy. Khiến Mạc Tiêu Diêu nhìn trong lòng giật nảy lên một cái. Lo lắng Cố Duy Nhất xảy ra chuyện. Hắn lập tức đuổi theo. Duy Nhất, ngươi làm sao vậy? Mạc đại ca, ta muốn gặp Phong, ta muốn gặp chàng. Phong chàng, phải chăng là đã chết? Ta muốn gặp chàng. Hồi tưởng chuyện đã xảy ra ở chỗ chính mình té xỉu trước đây, Cố Duy Nhất liền cảm giác được cực kỳ đau lòng. Độ cơ ngạo Phong chàng, đã chết. Chàng đã chết. Hắn bỏ mặt nàng và đứa bé. Làm thế nào hắn có khả năng nhấn tâm như vậy? Càng muốn Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy trong lòng phản phất vạn tiến xuyên tâm bàn thống. Độ cơ ngạo phong chàng đã chết, nàng còn sống làm cái gì? Liện trong thời gian Cố Duy Nhất mất hết can đảm, Mạc Tiêu Diêu sau khi nghe được lời này của Cố Duy Nhất, lại thấy dáng vẻ nàng mất hết can đảm. Trong lòng hắn biết, nếu như độc cơ ngạo Phong thật sự đã chết, cố duy nhất cũng là không sống nổi. Nghĩ tới đây, Mạc Tiêu Diêu chỉ cảm thấy trong lòng đổ đổ thế nhưng, hắn vẫn không nhìn được mở miệng nói. Duy nhất, ngươi yên tâm, hắn không có việc gì. Cái gì? Mạc Đại ca không phải là ca đang dối gạt ta chứ? Phong chàng, chàng không có việc gì. Chính là... Ta đã xem rõ ràng chàng đã không có vô hấp Nghe được lời mạc tiêu diêu nói Trên mặt cố duy nhất sườn sốt Đôi mắt mở to Ánh mắt nhìn về phía mạng tiêu diêu Đều là không dám tin Nghe được lời cố duy nhất nói Lại thấy ánh mắt nàng không dám tin Trong lòng biết nàng không tin Mạng tiêu diêu không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói Đúng, lúc ấy hắn là không có hô hấp chỉ trong chút lát Nhưng mà sau chuyện đó A Mung nói Cái đấy chỉ là chết giả trong khoảnh khắc thôi Nghe vậy, nhìn thấy thần sắc mạc tiêu diêu Không giống như là nói dối một chút nào Ánh mắt cố duy nhất vốn mất hết can đảm Dần dần lại mới bốc cháy lên hy vọng Mạc đại ca giống như ca nói vậy Phong chàng, chàng vẫn chưa chết, chàng còn sống. Đúng, hắn vẫn chưa chết, hắn còn sống. Mặc dù nhìn nữ nhân mình yêu mến, trong lòng đã có nam nhân khác. Vì sinh tử của nam nhân khác mà hoan hỉ kích động. Trong lòng cay đắng vô cùng. Thế nhưng, nhìn thấy thiếu nữ này, từ chỗ vẻ mặt mất hết can đảm đến lúc mặt mày hoan hỉ kích động. Hy vọng lại bụng cháy Mạc Tiêu Diêu chỉ cảm thấy Mong muốn nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của nàng Không bằng lại thấy dáng vẻ nàng hoan hỉ liền vào lúc trong lòng Mạc Tiêu Diêu than vãn Chỉ thấy Cố Duy Nhất đột nhiên nhào vào trong ngực hắn Gắt gao ôm hắn Mạc Đại ca cảm ơn ca thật sự cảm ơn ca Nghe lời Cố Duy Nhất nói Nhìn thấy vẻ mặt nàng đầy cảm kích Mạc Tiêu Diêu chỉ là nhẹ nhàng cong đôi môi đỏ mỏng một cái Sau đó chậm rãi đưa tay Từ tốn kéo lên vài sợi tóc xanh rơi xuống gò má cố duy nhất Hẳn là đây là một lần cuối cùng hắn vén lên tóc xanh trên gò má nàng Trong lòng mặc dù mất mát cay đắng Thế nhưng Mạc Tiêu Diêu vẫn khẽ hàng cong đôi môi đỏ mỏng Ánh mắt nhìn cố duy nhất Tràn ngập ý chúc phúc, dịu sàng, vui vẻ. Đi thôi, hắn đang chờ người đó. Vâng, nghe được mạc tiêu diêu nói lời này, cố duy nhất không khỏi hé miệng cười một tiếng. Sau đó, nàng liền lập tức xoay người, nhanh chóng chạy đi về phía trước. Nhìn thấy bóng sáng mảnh mai kia của cố duy nhất, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mình. Mạc Tiêu Diêu không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi Nàng cuối cùng là không thuộc về ta Mạc Tiêu Diêu mở miệng thì Thảo nói trên mặt đều là dáng vẻ cô đơn Tuy nhiên liền trong thời gian Mạc Tiêu Diêu mở miệng thở dài Đột nhiên dường như lại nhận thấy được cái gì Ánh mắt quét một vòng rơi trên người hắc y thiếu nữ đã đứng ở phía sau hắn không biết từ khi nào Chỉ thấy thiếu nữ vẫn im lặng đứng ở nơi đó Giống như mấy năm nay nàng yên lặng canh chừng ở phía sau hắn vậy Thấy vậy ánh mắt Mạc Tiêu Diêu chỉ là nhẹ nhàng chợt sáng lên một cái Lập tức đôi môi đỏ mỏng hé ra mở miệng thở dài nói nhỏ a ngô yêu phải một người không thích mình rất đau khổ chứ Nghe được lời Mạc Tiêu Diêu nói đương mắt lạnh lùng như băng vạn năm không thay đổi u u của A -Nô. Đầu tiên là nhẹ nhàng xướng sút, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, rất đau khổ nhưng mà nói tới đây, ánh mắt A Ngô nhìn phía Mạc Tiêu Diêu lại tràn dâng tình yêu vô cùng kiên định và không hề che giấu nữa. Ta vẫn cứ kiên trì tiếp tục yêu. Cho dù nam nhân kia thích ta hay không Ta đều sẽ cả đời vẫn ở bên cạnh hắn A Ano mở miệng, giọng điệu kiên định cho tới bây giờ cũng chưa từng có Nghe vậy, gương mặt mà tiêu diêu đầu tiên là sưởng sốt Thấy thiếu nữ trước mắt, ánh mắt nhìn mình Kiên định như vậy Và lại không hề che giấu tình cảm sâu sắc nữa Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng nhói lên một cái Thế nhưng cuối cùng Mạc Tiêu Diêu cũng không có nói gì Chỉ là nhẹ nhàng cong cong môi một cái Cùng lúc đó bên kia Cố duy nhất cơ hội là phi hành Nhanh chóng đi tới phòng của độc cơ ngạo phong chạy thẳng tới bên cạnh cái giường lớn kia Nhìn thấy nam nhân nằm ở trên giường nhắm tịt đôi mắt Chỉ thấy nam nhân vẫn lặng lặng nằm ở nơi này Nếu không phải lồng ngực kia nhẹ nhàng phập phồng Thì còn tưởng rằng hắn là một khối tượng gỗ không có sinh mệnh Nhưng mà hắn còn sống Hắn thật sự còn sống Thấy vậy trong lòng cố duy nhất vốn đang bất an dối như tơ vò Lập tức bị niềm vui sướng mãnh liệt kia phủ kín Thân thể mềm nhuống từ từ ngồi xổm bên mép giường Lặng lặng nhìn nam nhân đang mê man trước mắt Bàn tay yếu ớt như không có xương kia, cứ thế từ từ cầm cánh tay thon thả kia của nam nhân Cảm giác được sự ấm áp trên bàn tay nam nhân Khiến Cố Duy Nhất suốt cuộc không nhịn được vui mừng mà ơ nước mắt Phong cảm ơn chàng, chàng còn sống cảm ơn chàng Cố Duy Nhất mở miệng, nước mắt càng là tốt tốt rơi xuống theo Giờ phút này Cố Duy Nhất quả thực là sung sướng đến sắp điên mất rồi bởi vì hôm qua nàng còn tưởng rằng Lộc Cơ Ngạo Phong sẽ chết, nhưng mà hiện tại Lộc Cơ Ngạo Phong liền đang ở trước mắt nàng. Hơn nữa, còn sống liền vào lúc trong lòng Cố Duy nhất mừng như điên. Nam nhân vốn trong cơn mê mạn, không khỏi từ từ run rẩy đôi mắt, lập tức liền yếu ướt tỉnh lại. Nhìn thấy nam nhân trước mắt từ từ tỉnh lại trong lòng cố duy nhất không khỏi vui vẻ. Ha ha, Phong, rốt cuộc chàng tỉnh rồi. Thật tốt quá, thật sự là tốt quá. Nghe được lời này của cố duy nhất, lại thấy nước mắt nàng chảy xuống gương mặt. Gương mặt độc câu ngạo Phong đầu tiên là sưởng sốt. Sau đó, hắn không nhìn được từ từ vương bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho cố duy nhất. Duy nhất đừng khóc Nam nhân mở miệng ở trong giọng nói Mang theo sự yếu ớt Lại không che giấu chút nào vẻ dịu dàng Nghe được lời này của nam nhân Cố duy nhất ngược lại càng khóc dữ hơn Ô ô ô, Phong, làm thế nào chàng có thể xấu như vậy Ta còn tưởng rằng chàng sẽ chết Ô ô ô, ta sợ, ta thật sự sợ hãi Nếu như chàng thật sự đã chết Ta nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù hiện tại độc cơ ngạo phong đã không có việc gì Thế nhưng cố duy nhất lại nghĩ mà sợ không thôi Vừa nghĩ tới dáng vẻ đau đớn tối hôm qua của độc cơ ngạo phong Cuối cùng lại không còn thở Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy cả thế giới ở trước mặt nàng đều sụp đổ Cố duy nhất không dám tưởng tượng thế giới không có độc cơ ngạo phong Thì sẽ như thế nào? Có lẽ khi đó quả thực là sống không bằng chết đi Đối với cố duy nhất to mồm khóc lớn Trong lòng độc cô Ngạo Phong biết là cố duy nhất lo lắng sợ hãi Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang khóc thê thảm Độc cô Ngạo Phong cũng thấy đau lòng Ngoan đừng khóc Chấm hiện tại không phải đã thật tốt sao Chấm đồng ý nàng Sau này tuyệt đối sẽ không để cho chính mình xảy ra chuyện Chấm sẽ canh giữ ở bên cạnh nàng chăm sóc nàng thật tốt Vĩnh viễn không xa rời nhau Nam nhân mở miệng nói thân tình chân thành Nghe vậy Trong lòng cố duy nhất nhói lên một cái Không khỏi ngước lên đôi mắt đấm lệ Lặng lặng nhìn nam nhân trước mắt đang thâm tình chân thành nhìn mình Chỉ thấy nam nhân giờ phút này sắc mặt tiêu tội yếu ớt Thế nhưng một đôi mắt động lòng kia Trong ánh mắt nhìn nàng Vĩnh viễn không thay đổi Thâm tình Dịu dàng như vậy Thấy vậy trong lòng cố duy nhất Vốn đang dối như tơ vò Rốt cuộc từ từ yên tâm đưa ra quyết định Phong chàng nói thì phải giữ lời À Sau này Vĩnh viễn cũng không thể lại để cho chính mình Xảy ra sự việc Chàng phải canh giữ ở bên cạnh ta Thật tốt Chiếu cố ta vĩnh viễn chẳng chia lìa. Nghe được lời này của Cố Duy nhất, độc cô ngạo phong không khỏi ha hả cười nhẹ. Lập tức tay vươn rối ra, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Cố Duy nhất, lôi kéo nàng xuống. Nụ hôn nóng kia liền nhẹ nhàng bao trùm tại đôi môi đỏ mọng tràn đầy nước mắt của Cố Duy nhất. Đôi môi đỏ mọng hé mở, hắn gằn từng tiếng tràn ngập nỗi thân tình, dịu dàng định, không che giấu chút nào. Chấm đồng ý nàng, nắm tay nhau trọn đời chung sống tới chết, vĩnh viễn không chia liệt. Dứt lời, tay vượn nam nhân gắn sức một cái. Cố duy nhất chỉ cảm thấy cả người một hồi trời đất ngả nghiêng. Đến sau khi phục hồi tinh thần lại, toàn thân liền đã bị nam nhân hung hăng đè ở phía dưới thân. Nụ hôn cuồng nhiệt kia của nam nhân lúc nào cũng có thể tùy thời phủ xuống cuồng nhiệt, nóng rực như vậy. Cái lưới dài sụp thẳng vào, đánh vào xảo huyệt. Cố Duy nhất liền từ từ đón nhận nụ hôn nóng bỏng của nam nhân lửa nóng hôn. Một dòng lệ vui sướng trong veo càng là từ từ trượt xuống gương mặt. Nắm tay nhau trọn đời chung sống tới chết, vĩnh viễn không chia lìa. Phong ta yêu chàng. Cố Duy nhất mở miệng, nhẹ nhàng nói nhỏ. Nghe vậy Gương mặt độ cơ ngạo phong sưởng suốt lập tức khói miệng cong lên một cái Ánh mắt nhìn cố duy nhất thâm tình mà dịu dàng Duy nhất chấm cũng yêu nàng